Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không hỏi em có muốn ăn hay không, lại tự cho là đúng. Anh quá quen làm những việc này, thậm chí đã quên mất trước kia hỏi qua ý nguyện của cô, vì vậy mới mang đến cho cô áp lực. Hạ lâm đế âm thầm cười khổ. Em không có ý đó, anh đừng nghĩ như vậy. Anh muốn đối tốt với cô, còn phải xem sóc mặt cô, điều này làm cô ban khoăn Là em rất vui mừng vì anh còn nhớ rõ Em thích ăn cá, còn gỡ xương cho em Em rất cảm kích Tiểu Quyên Anh không phải là người theo chủ nghĩa nam quyền Càng không phải chỉ vì mình mà bắt em thuận theo Mà anh cho rằng làm như vậy là tốt cho cả hai chúng ta Hôm nay khi nghe cô nói ra út ức Anh đã ngẫm lại hành động của chính mình vài năm nay Khẽ nói Là em luôn yên lặng đợi bên cạnh anh Anh quá quen thói quen ra lệnh Mà quên hỏi ý kiến của em Làm cho em cảm thấy khó chịu Anh rất xin lỗi Anh vốn là suy nghĩ muốn cô hạnh phúc Chứ không muốn mang cho cô khổ sợ Hạ lâm đế Anh không sai Anh bảo vệ em Còn giải quyết những vấn đề khó khăn ngăn trở giữa chúng ta Là em chưa đủ tốt Mới không có khả năng đảm nhận loại áp lực này Không có tư cách trở thành bạn đời của anh Anh không nên trách tội của mình Đào khuyên lắc đầu một cái Khó chịu nói Không phát hiện áp lực của em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 Thế nhưng anh ngược lại dây dưa không rõ. Nếu đã biết vấn đề ở chỗ nào, anh liền thay đổi, không muốn em buông ra. Em chính là không muốn anh thay đổi mới rời khỏi anh. Đảo khuynh hai mắt đẫm lệ, dùng sức lắc đầu. Anh không có bất cứ vấn đề gì, không nên bởi vì cô oán trách mà thay đổi mình. Tiểu khuynh Hạ lâm đế nhìn cô mắt đẫm lệ, tim như bị dày xéo vô cùng khó chịu. Em đã nói rất nhiều lần, anh không sai, là em quá vô dụng. Mới không chịu nổi áp lực như vậy Anh tại sao muốn vì em mà thay đổi Thay đổi thì không còn là hạ lâm đế rồi Vì người khác mà thay đổi mình Thật vui không Anh vẫn là anh Chỉ là muốn chúng ta hòa hợp hơn Cho nên nguyện ý điều chỉnh bản thân Nếu có thể không làm cô khó chịu Thay đổi thì có là gì Từ trước tới nay đều là anh chỉ biết làm theo ý mình Chưa từng nghĩ tới em Và đuổi theo anh rất khổ cực Từ giờ anh sẽ đi chậm lại Cùng em bước về phía trước Trên đời này các cô gái tốt hơn em có rất nhiều mà Anh nên đi tìm người xứng với mình Đừng vì nhân nhượng em mà dừng bước lại Đảo Quỳnh lắc lắc đầu Anh điều kiện tốt như vậy Có một đồng lớn các cô gái muốn được cùng anh Anh vì sao kiên trì phải thích cô Những cô gái kia đều không phải là Đảo Quỳnh Đấy mắt hạ lâm đế xẹt qua một tia thương cảm Nếu có thể dễ dàng như vậy thay thế em thì tốt rồi Cô không biết Anh đối với cô là nhất kiến trung tình Lần đầu tiên nhìn thấy cô Anh đã chắc chắn rằng Cô gái này nhất định là người phụ nữ duy nhất Của cả đời anh Anh yêu cô, yêu rất sâu, yêu sầu đậm Thời gian có thể mang đi tất cả Anh rồi sẽ gặp cô gái mà anh thích Rõ ràng em là cô gái mà anh muốn Tại sao phải buông tha thái độ của anh vẫn rất kiên định Hạ lâm đế Đà khuynh than nhẹ Về mặt tràn đầy bất đắc sĩ Tiểu khuyên, cho anh thêm một cơ hội Tại sao chấp nhất như vậy? Vương luận em nói cái gì, làm cái gì, anh đều không muốn buông tha sao? Cô thật sự vô lực, trong đỡ, tiếp tục đối mặt với anh, cô nhất định sẽ luân hãm. Hạ Lâm để thấy cô đã có chút dao động, nâng lên khóe môi. Nếu muốn buông tha, cũng sẽ không tìm tới em. Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô ngồi xuống, cầm đôi tay cô đang run dậy. Đảo khuynh đưa mắt nhìn bộ dáng thâm tình của anh, nhấp môi một cái mới mở miệng. Nhưng nếu là em đã yêu người khác mới quyết định rời đi Anh vẫn còn muốn em sao Yêu người khác Hạ lầm đế nheo lại trắng mắt đen Âm thanh nhẹ vô cùng Đúng, đúng, em, em đã yêu người khác Cô chửng mắt nhìn anh Rồi trượt dạ cúi đầu Người kia đối với em rất tốt sao Câu hỏi ngoài dự đoán của anh Khiến Đảo Quynh cứng đờ Về mặt khẩn trương Nhất thời không mở miệng được Đôi mắt đen của hạ lâm đế lúc này Giống như thâm trầm không thấy đáy anh chậm rãi nâng lên môi, không có cách nào trả lời. là đối phương không tốt hay cần bạn là không có nhân vật như thế. đương nhiên là có anh đạo Quỳnh ấp úng, ngay sau đó lộ ra bộ dáng thất bại, tức giận mình đến nói láo cũng không làm nổi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.